Nam. từ r ư n g t nhỏ đến lớn lâm d a y ngữ cùng giang đồ vẫn luôn như vậy anh không trả lời cô tuy hỏi thế nào cũng vô ích nói chuyện với người này thật sự rất buồn chán có sự tình gì đều giấu ở trong lòng muốn anh kể khổ còn khó hơn bắt anh tiết lộ bí mật thầm kín nhất bởi vì không cần hỏi cũng biết anh sẽ không mang chuyện đó kể ra ngoài l ầ m d à i ngữ đột nhiên nhớ tới trúc tinh giao toàn bộ trường học tổng cộng có mười lăm lớp cô ở lớp mười lăm không chung tầng lầu với lớp bảy khai giảng lâu như vậy hôm nay vẫn là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với cô ấy như vậy hơn nữa cô ấy lúc đó hình như đang cùng giang đồ nói chuyện cô nhịn không được tò mò vừa rồi cậu và trúc tinh giao nói chuyện gì vậy giang đồ tay gắn chân ghế tiếp tục gõ gõ đinh không có gì Lầm lại dài ngữ nhảy cậu ấy lớn lên thật là xinh đẹp khí chất cũng đặc biệt tỏa sáng đồng phục xấu như vậy cậu ấy mặc lên lại rất đẹp tớ thường xuyên nghe mọi người bàn luận về cậu ấy nam sinh lớp tớ đều gọi cậu ấy là nữ thần làm hà cần tức giận đến xanh mặt thật là hà cẩn so với chúng ta rõ ràng là một bông hoa tôi đã kể với cậu trong nhà đặc biệt có tiền tính tình cũng có chút g i ố n g như đại tiểu thư nhưng mà thực ra đối với gia cảnh của cậu ấy cậu ấy vốn dĩ chính là đại tiểu thư cô thở dài có chút buồn bực mà nói tại sao lại có kiểu nữ sinh lớn lên xinh đẹp như thế g i a thế đã lớn còn có thành tích tốt như t r ú c tinh giao và hà cẩn vậy chứ giống như là trời cao đem tất cả những thứ tốt nhất cho các cậu ấy thật là không công bằng mà giang đồ bỏ búa sang một bên mặt vô tình nói thế giới này vốn dĩ là không công bằng có những người trời sinh chính là quý mệnh nhưng cũng có người từ nhỏ đã bị vùi lấp trong vũng bùn l ầ m d à i ngữ không nghĩ nhiều Quay đầu nhìn anh, nhớ mày hỏi. Vậy cậu Cái gì? Anh đứng lên. Cậu anh Anh mày Vậy đứng nhìn nhớ con lên hỏi gì cảm Cái có từ h Tinh xinh không nhiều sinh thích ấ Rất ấy y Trúc t cậu Giao nam đẹp đều nhỏ đến lớn l ầ m dài ngữ chưa từng nghe qua sang đồ khen nữ sinh nào xinh đẹp không giống các nam sinh khác tụ lại thảo luận xem nữ sinh nào xinh đẹp đáng yêu thích loại nữ sinh như thế nào hoàn toàn không giống thiếu niên tuổi dậy thì bị thiếu nữ sao động cô nghĩ lại liền cảm thấy thật hoài nghi giang đồ thật giống người máy không có thẩm mỹ không có sao động tuổi thanh xuân giang đồ xách theo ghế dựa chuẩn bị về phòng lâm d à y ngữ đột nhiên hăng hái đứng lên ngăn ở trước mặt anh cô cao chưa đến một m sáu còn kém hai cm ngẩng đầu nhìn anh đã rất vất vả cậu làm sao vậy hỏi cái gì cũng không trả lời có thể mang bộ dáng giống với nam sinh dạy thi một chút được không nam sinh tuổi dạy thi có bộ dáng gì giống như tường r thịnh vừa thấy t r ú c tinh dao liền theo đuổi không kịp còn mù quáng tự tin hay là giống như đinh hạng cả ngày chỉ biết nữ thần này nữ thần kia chẳng lẽ nhất định phải cùng các nam sinh tụ tập lại thảo luận xem ai xinh đẹp ai theo đuổi ai mới giống tuổi dậy thì giang đồ rũ mắt nhìn lâm dây ngữ cười như không cười mà nói xinh đẹp hơn cậu là được anh vòng qua cô đi vào trong nhà lâm dây ngữ sửng sốt một chút mới phản ứng lại Giang cô. công kích thêm vào. Quá đáng giận. lời lời lời. hai phải lại quay anh Còn trừng đồ đã đầu trả Trả thì trả một thêm tức một cô. kích Cô bực tức quay đầu lại, trừng anh một cái. vào. Quá đột nhiên trời đổ mưa rất lớn một cậu bé nhỏ gầy khoác cặp sách vọt tới dưới mái hiên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn vào trong phòng chị danh ngữ anh t r a i em vừa rồi nói ai xinh đẹp hơn chị lâm giai ngữ còn tức giận nói là nữ thần trong trường bọn chị chính là nữ sinh xinh đẹp nhất giang lộ còn nhỏ nhưng rất lanh lợi lại thường xuyên chạy tới tiệm nét quậy phá đương nhiên hiểu biết sẽ giống với người thường hơn hỏi còn xinh đẹp hơn những nữ minh tinh trên tivi ạ cái này không biết nói như thế nào lầm d à n h ngữ nghĩ nghĩ cảm thấy thiếu nữ mười mấy tuổi so với nữ minh tinh phong tình phản trùng trong tv khác biệt vẫn rất lớn dù sao cũng rất xinh đẹp là được em không quan tâm em cảm thấy chị cũng xinh đẹp vẫn là em biết ăn nói còn giống như anh tai r em thì vĩnh viễn sẽ không tìm được bạn gái em cũng cảm thấy như vậy giang lộ rất tự giác phối hợp mà nói làm cho lâm dây ngữ thỏa mãn cười không ngớt Trong trước trở xuất thần tinh thế trên trời giao sao nào sao phòng ánh sáng nhập nhòe Giang、đồ、đứng trước cửa sổ, Nhìn giao lộ dần dần trở nên phần xinh như Chính ngôi lánh Anh cũng không hái xuống đẹp Chúc hái sổ lội vài cửa đồ được Có lộ lầy là lấp bầu Ở cần gì phải suy nghĩ nhiều lo sợ k h ô n g đâu. ngày hôm sau răng đồ không đi mua mắt kính ngày thứ ba răng đồ không đi mua mắt kính ngày thứ tư răng đồ như cũ cũng không đi mua mắt kính ngày thứ năm vẫn như cũ này hôm nay là ngày thứ năm thứ sáu rồi đấy lê tây tây mạnh mẽ tháo tai nghe của t r ú c tinh ra xuống Đếm đầu số trên đầu ngón tay ngón chúc o sao nghèo sao? cô còn Có cậu mức cũng cậu chẳng có cậu không không không? không không xem mua mắt mắt mua mua mắt Giang Nhưng tại đi phải tới nổi Tinh tinh, nói ai tiền đi hay kính kính kính đồ thật trợ sự hỗ vậy? ấy ấy lẽ tinh sao nghe cô ấy l à m nhảm một hồi xong quay đầu nhìn lại ngoài cười nhưng trong không cười vậy không bằng chính cậu hỗ trợ cậu ấy đi lê tây tây mếu máo tớ không dám tớ sợ cậu ấy đem tiền ném lên mặt tớ đuổi tớ đi nói thực ra t r ú c tinh dao cũng sợ nếu không thì cô đã đưa tiền cho cậu ấy rồi ngày đó nhìn thấy biểu tình của anh khi tiếp điện thoại về đến nhà cô mới có chút bừng tỉnh mà nhận ra giang đồ cũng giống như các nam sinh khác lòng tự trọng vô cùng lớn chỉ là cơ thể có vẻ rắn chắc hơn nếu cô một hai đòi bồi thường tiền hoặc mắt kính cho cậu ấy nói không chừng thật sự sẽ bị ném tiền lên mặt, cô sờ sờ mặt. giang đồ cũng không phải loại người nhìn mặt mà đối xử sắc đẹp đối với cậu ấy vô dụng cô nghĩ nghĩ nói chờ thứ hai rồi nói sau vậy có thể là mấy ngày nay cậu ấy không có thời gian chu thiến cũng thò qua ban nãy đinh hạng còn nói với tớ không biết có phải bởi vì không có mắt kính hay không gần đây giang đồ đi học đều không nhìn lên bảng đen còn thường xuyên nằm trên bàn ngủ chúc tinh sao quay đầu nhìn về phía sau xác thực sang đồ đang gục mặt ngủ trên bàn giống như mỗi ngày đều thiếu ngủ chỉ là một bộ mắt kính nhưng bởi vì là nữ thần t r ú c tinh g i a o dẫm hỏng của nam sinh nổi tiếng nghèo khó sang đồ vì vậy lại trở thành tâm điểm chú ý t r ư ờ n g thịnh cười lạnh có tật xấu thật không hiểu nữ sinh thích hắn ta ở điểm nào chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn ta lớn lên đẹp trai một chút nên tình thương của mẹ vẫn tràn lan như vậy cậu ấy là do hoàn cảnh làm gì có chuyện nhiều người đồng cảm như vậy nói không chừng là chờ hóng chuyện bắt quái thôi tào minh cúi đầu chơi điện thoại cũng không ngẩng đầu lên mà nói cậu quan tâm cậu ấy nhiều làm gì nhìn không thuận mắt thôi bỏ đi tào minh nhìn t r ư ờ n g thịnh nhìn không được khuyên tuy giang đồ luôn một thân một mình nhưng cỏ dại thì luôn sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt cậu xem cậu ấy như vậy không phải loại hay khinh thường người thành thật đâu là thật tâm cậu ấy không cần bồi thường t r ư ờ n g thịnh thấy chúc tinh sao lại một lần nhìn về phía giang đồ mấy ngày nay mỗi tiết cô đều quay đầu lại nhìn hắn ta trong khi đó nửa cái liếc mắt cũng không dành cho cậu ta thực r ư ờ n g t ị n nghẹn Kinh thường nói Hắn ta như vậy, có gì đáng h thấy chứ h cảm Có út ta t vậy gì đâu sợ sự mấy ngày hôm nay giang đồ rất bận nhân viên ở quán anh lương xin nghỉ kia mãi không đi làm trở lại đoán chừng là chuẩn bị nghỉ hẳn mỗi ngày chặng vạng chiều tan học anh liền đi qua đó Thật sự không có thời gian đi mua mắt Trước một thịt không kính. Giờ rưỡi, anh hiệu anh sự Sáu gian đúng giờ đến quán. quán biển lớn Quán nướng Lương. giờ giờ có cái của đi rưỡi, mua đỏ. màu là quán này nghỉ hè vừa mới khai trương ở vị trí trung gian giữa hẻm hà tây với quảng trường trung tâm thành phố vị trí không phải ở khu đất hoàng kim cho nên tiền thuê cũng không quá đắt đỏ nhưng lượng khách ra vào vẫn khá đông anh vừa đến trước cửa quán một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi t r o người đàn ông đó chính là anh lương giang đồ nhíu mày có thể là cô ấy không chú ý xem hoặc là không có cách nào liên lạc được cái gì Chẳng lẽ đến điện thoại di động em cũng chưa có? có. có cùng chuẩn chợ cũ cái thoại không Không thoại thật Định khu thoại đến điện động điện động. tiện. Giang người. điện động. lẽ đồ đêm di di di bất một xoay em Em mua qua vô Quả bị đêm nay trong tiệm không thiếu người vậy em trở về đây từ từ đã anh lương gọi anh lại giang đồ xoay người một vật thể không xác định bay tới anh s i ơ tay bắt được là một cái điện thoại nokia cũ anh ngẩng đầu nhìn con người tốt bụng trước mặt chính là người đàn ông lôi thôi l á c h t h á c h kia anh lương nâng c ầ m không phải đồ miễn phí đâu đêm nay em tiếp tục ở lại làm đi cuối tuần khả năng sẽ có tiền lương anh cũng coi như hiểu biết tiểu t ử sang đồ này tặng đồ cho cậu ấy khẳng định không lấy tính tình cũng gọi là ngang ngạnh anh chưa từng thấy qua thiếu niên nào dẻo dai như vậy giang đồ cúi đầu nhìn nhìn ngẩng đầu nói được cảm ơn anh anh xoay người vào quán thay đồng phục mặc quần áo trong quán lên chui vào sau bếp trên một cái bàn cạnh cửa sổ mấy học sinh mặc đồng phục cấp ba đang náo nhiệt cả trai lẫn gái đều có một nữ sinh nói vừa rồi là học sinh trường chúng ta sao nhìn rất tuấn tú nha nhưng tại sao lại không có bảng tên vậy rất tuấn tú chẳng lẽ là soái ca đục tễ ấy tớ không nhìn thấy rõ chỉ thấy bên xuyên mặt cảm giác rất là tuấn tú nam sinh kia là giang đồ các cậu không biết sao có nam sinh cười cười cậu ấy không đeo mắt kính thật sự có điểm hơi khác Thiếu chút thật Thành trước tới không nhận kính phá hủy nhan、sắc. Hả? Hai nữ sinh nhìn nhau chạy cái kia xấu công sắc các cô còn nữa đen nữ Lần ra Đèo xem là lớp buổi chiều chủ nhật t r ú c t i n h sao bị lê tây tây kéo ra khỏi phòng luyện tập đòi đi dạo phố nói là muốn mua quần áo mùa thu khi hai người đi khỏi trung tâm thương mại thì đã sáu giờ t r ú c tinh g i a o không chọn được cái gì ngược lại lê tây tây trên tay xách theo mấy túi đồ cọ cọ đầu vào người t r ú c tinh g i a o hay chúng ta thật sự không đi ăn cơm chiều sao t r ú c tinh g i a o đẩy đẩy cái đầu sù lông của cô ra không đi suốt một buổi chiều đều đi dạo phố tớ thật sự ăn không vào đợi chút nữa còn phải về lấy đàn của tớ cậu vẫn là nên về nhà ăn đi đàn xe lô của cô còn vứt ở phòng luyện tập bây giờ trở về còn có thể luyện tập thêm hai giờ đồng hồ nữa lê tây tây bĩu môi được rồi lần sau tớ mời cậu đi ăn thịt nướng t r ú c tinh sao ừ hai người chia tay ở s a o lộ lê tây tây đi xe về nhà t r ú c tinh sao cúi đầu đi về phía trước bỗng nhiên một tờ rơi quảng cáo xuất hiện trước mặt ngăn cô lại cô ngẩng đầu đối phương nhìn cô chính là nữ sinh lần trước nói chuyện với giang đồ lâm d à y ngữ hơi ngượng ngùng thật khéo bạn học lấy một tờ đi chúc tinh sao nhận lấy tờ rơi quảng cáo kia lại thấy trong ngực cô ấy còn ôm một s ấ p tờ rơi thật dày chờ phát xong cô nghĩ nghĩ hỏi nhiều như vậy cậu muốn phát bao lâu nữa lâm danh ngữ không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy nhỏ dòng nói chắc là khoảng hai tiếng ừ t r ú c tinh g i a o lại hỏi cậu có biết sang đồ cận thị bao nhiêu độ không hả lâm danh ngữ kinh ngạc mà nhìn cô tớ d ẫ m hỏng mắt kính của cậu ấy rồi cậu ấy nói không cần tớ bồi thường tự mình sẽ đi mua nhưng mà cậu ấy vẫn luôn không đi mua mấy ngày nay đi học đều không có cách nào nhìn lên bảng đen tớ cảm thấy rất băn khoăn chúc tinh g i a o sợ cô hiểu lầm thành cái gì nhanh chóng giải thích tớ chỉ là tưởng cậu ấy còn một bộ mắt kính nữa nên mới hỏi cậu đừng hiểu lầm hiểu lầm cái gì lầm dây ngữ chấn kinh rồi cô không nghĩ tới mắt kính của giang đồ là do trúc tinh dao dẫm hỏng còn chưa lấy lại tinh thần điện thoại di động vang lên cô ôm tập tờ rơi quảng cáo cố gắng tìm di động trúc tinh dao nhìn thấy cô hành động khó khăn bèn giơ tay ôm tập tờ rơi trong ngực cô để tớ giúp cậu cầm một chút cảm ơn lâm dây ngữ vội nói móc di động ra vừa thấy là giang đồ gọi tới cô liền nhìn sang t r ú c t ì n h dao cô ấy đang xem tờ rơi nhìn biểu cảm trên mặt hình như vô cùng tò mò xem bên trên viết gì cô quay đi đè thấp thanh âm hỏi giang đồ cậu cận thị bao nhiêu độ vậy giang đồ đứng ở cửa toilet của quán cà phê vốn dĩ muốn trả lời lại nút xuống nhíu mày câu hỏi cái này làm gì lâm dây ngữ nhìn đến trúc tinh sao đã xem xong nội dung tờ rơi quảng cáo hơn nữa còn thuận tay giúp cô phát đi mấy tờ cô ngẩn ngơ cảm thấy có chút hơi giống nằm mơ cô hướng mũi chân gõ gõ xuống nền đất cúi đầu lặng lẽ nói trúc tinh sao hỏi tớ cậu ấy nói đã dẫm hỏng mắt kính của cậu rồi vì vậy muốn bồi thường cho cậu quán cà phê cách quảng trường rất gần giang đồ chạy tới chỉ tốn năm phút đồng hồ sắc trời vừa mới hạ xuống đèn đường còn chưa hoàn toàn sáng lên hết ánh đèn từ cửa hàng hai bên đan sen vào nhau chiếu xuống mặt đường anh đứng ở đầu phố nhìn về phía người thiếu nữ đứng giữa đám người rộn ràng nhốn nháo trên quảng trường cô ôm một xấc tờ rơi quảng cáo không chút để ý mà phát cho người qua đường bộ dạng đáng yêu không dáng bộ dáng nữ thần khi ở trên trường cũng không giống bộ dáng thanh khiết lúc kéo đàn cô phát một tờ rơi còn sẽ cười nói một tiếng c ả m ơn chỉ là phát tờ rơi cũng lộ ra bộ dáng tiểu thư xinh đẹp lễ nghĩa người qua đường liên tiếp đều không nhịn được quay đầu lại nhìn cô vài lần anh n h ấ p môi nhìn cô chằm chằm mà đi tới bước chân không tự giác thả chậm một chút t r ú c tinh dao cúi đầu cầm lấy một tờ rơi cảm thấy có người đến gần theo bản năng ngẩng đầu đồng thời đem tờ rơi c h i a ra hoan nghênh đến xem một chút một giây sau cô nhìn đến s a n g đồ giọng nói nghẹn lại